Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 193 ốm thẻ ngọc kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Từ biểu hiện ra, ngọc đồng giản đen tuyền này không một chút đáng chú. Ý, ngoài hai đầu có khắc một chút hoa văn phong cách cổ xưa ở bên. Ngoài, không có bất luận nơi gì khác thường. Nhưng mà Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, lại bị chắn bên ngoài, không? Có cách nào tiến vào mảy may? Trong lòng thất kinh, nhưng biểu hiện ra, Lâm Hiên vẫn là một bộ vẻ. Mơ, A, Quy, Quy, T, hơn O, Hứng, đưa tay ra cho ta xem. Vâng, ngô lập cung kính dân ốm thẻ ngọc, chính mình lại lui ra. Phía sau một bước, bó tay mà đứng, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hy, vọng. Lâm Hiên đem ngọc ốm tiếp nhận, mặt ngoài rất nhắn bóng, nhìn một. Chút chính là vật có niên đại rất xưa. Suy nghĩ một chút. Lâm Hiên lần thứ hai thả ra thần thức, lần này hắn cảm giác được rất rõ ràng khi thần thức chạm vào mặt ngoài ốm thẻ. Ngọc đã bị ngăn lại tuy nhiên do đã có chuẩn bị, hắn không hề bối. Dối, hít vào một hơi trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, đem thần. Thức mở rộng đến lớn nhất. Chút lát sau, Lâm Hiên đem Ngọc ốm bỏ xuống thần thức vẫn không có. Cách nào tiến vào trong đó? Loại tình huống này từ khi hắn bước vào, tiên đạo đến nay vẫn là lần đầu tiên gặp được A. Cần biết ngọc ốm tác dụng tương đương với thế gian sách vở thông. Thường đã là tu sơ y, lơ y, nơi hơi động kỳ tầng thứ nhất, xem xét cũng sẽ không. Có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc là căn nguyên gì. Lâm Hiên nhíu mày lặng im suy nghĩ. Tiền bối, ngài không cần tốn nhiều sức lực. ốm thẻ ngọc này căn bản chính là phế phẩm phế phẩm lâm hiên quay đầu lại trưởng quầy xuất hiện ở phía sau của hắn người Này động tác rất nhanh chóng một chốc lát đã đem dược liệu chính mình cần hảo hảo đem đến đúng vậy trưởng quầy chán rét nhìn thoáng qua nơi gt hơi i -E niên phàm nhân đứng ở trước cửa sau đó cúi đầu Khom lưng hướng Lâm Hiên giải thích phụ thân người này cùng chúng. Ta đều là người tu tiên. ốm thẻ ngọc này là ở một lần vô tình ở Sơn. Động nơi nào đoạt được. Lúc ấy còn tưởng rằng nhặt được bảo bối. Nhưng nào biết lại là hoàn toàn không có phương pháp sơ. O. Tỷ. Tỷ. Hờ. À. Quy. Quy. Nơ. Thức vào. Thứ tàn phá này. Chưa từng có ai có thể xem xét bên trong viết cái gì sao? Ánh mắt! Lâm Hiên lộ ra một chút ngạc nhiên. Đúng vậy, ngọc ốm này được phát hiện cũng được hơn 10 năm, năm đó. Cơ, hơ, a, nơ, gơ, o, lập đã nghĩ qua các loại phương pháp. Nhưng mà cuối cùng toàn. Bộ đều không hiệu quả, đều từng hỏi qua chế khí sư, luyện phù sư. Thậm chí còn có một vị cao thủ kết đan kỳ đối với thứ này cảm thấy... Hứng thú, nhưng nghiên cứu sau mấy tháng, lại không thu hoạch được. Gì, thực ra ai cũng biết vật ấy nhất định là phế phẩm, nhưng tiểu tử phụ. Thân này còn chết ôm không tha. Cho đến tòa hóa ngày đó, còn nhắc tới, cái, này ngọc ốm Nói càng về sau. Người trưởng quầy tuy khắc. Nhiệt keo kiệt nhưng cũng có chút xúc động bình tĩnh xem xét tố. Chất phụ thân hắn so với vãn bối thắng trên một bậc. Nếu như toàn tâm, toàn ý tu luyện mà nói, không hẳn là không có cơ hội trúc cơ thành. Công, nhưng mà hắn lại đem tất cả tinh lực đặt ở trên ngọc đồng giản. Này, không chỉ tu vi từ đây cũng không có tiến thêm mà ngược lại cuối. Cùng chỉ rước thêm buồn bực mà thôi. Từ nay về sau, phường thành người tu chân chúng ta đều coi ngọc ốm, Này là vật chẳng lành, tự nhiên không người nào nguyện ý muốn. Lâm Hiên gật gật đầu. Không nghĩ tới chuyện còn có nhiều quanh co như thế, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, ngô lập gần như nhanh chóng tuyệt. Vọng, nhưng mà một câu kế tiếp của Lâm Hiên lại làm cho hắn gần như không tin vào lỗ tai mình. Trưởng quầy, ốm thẻ ngọc này ta muốn. Đây là một khối tinh đá, ngươi. Đi lấy ba cây khinh linh thảo cho hắn đi. tiền bối, ngươi, ngươi thực sự muốn vật chẳng lành này. Ánh mắt hưởng quầy tràn đầy kinh ngạc, mình đã đem chân tướng nói rõ. rằng như vậy, cao thủ trúc cơ kỳ này là người ngô ngốc sao ngài hãy. Nghĩ kỹ vật ấy chẳng lành, với lại bên trong tuyệt đối sẽ không có. Loại công pháp quý giá gì đâu, có lẽ căn bản chính là trò đùa sai của người. Nào đó, ta hiểu, ta cũng chưa từng nói ốm thẻ ngọc này có lời gì. Vậy ngài, ngô lập, ngươi muốn khinh linh thảo. Là cho lão mấu chữa bệnh đúng. Không. Đúng vậy tiên sư. Ngô lập liên tục gật đầu trên mặt hỗn tạp cảm. Kích cùng cung kính. Thế là được rồi. Ngọc ốm này hại cha ngươi. Nhiều đạo hữu cũng lấy. Nó không có cách. Ta tự nhiên sẽ không uổng phí sức lực. Chỉ là nhìn. Ngươi hiếu tâm đáng khen. Cám ơn tiên sư. Cám ơn tiên sư tiểu nhân khắc sâu trong lòng đại. sau khi trở về nhà nhất định cung phụng bài vị ngươi mãi mãi điều này trái lại không cần đâu lâm hiên tiêu sái cười gặp gỡ tức là có duyên phận ngươi cũng không cần cảm ơn ta ốm thẻ ngọc này ăn ta cầm tới mặc dù vô dụng coi như làm hảo kỷ niệm đi nói xong đem tinh đá ném cho trưởng quầy tiếp nhận dược liệu trong tay hắn phiêu nhiên mà đi Nhìn vào bóng lưng hắn đã đi xa, trưởng quầy ngơ ngác say xưa, người tu chân lại còn có tốt người như vậy, không công lấy ra một khối tinh. Đá trợ giúp con kiến hôi giống như phàm nhân này. Hắn nuốt nước miếng ngô lập coi như tiểu tử ngươi có vận may, vị tiền bối này đã thanh toán tinh đá, khinh linh thảo ta cũng không bạc. Ngươi đi vào lấy đi. Vâng cảm ơn thúc. Ai là thúc ngươi? Sau này không có việc gì Không cần đến bên trong Cửa hàng ta trưởng quầy trắng mắt liếc hắn Lập tức xông vào bên Trong giống lên tiểu nhị còn sưởng sờ Ở nơi này làm gì nhanh đi đem Xin linh thảo cho ta Lâm Hiên sau khi rời đi cửa hàng này Lại đi địa phương khác đi dạo Vài vòng cũng không có thứ gì hợp ý Cũng sẽ không lại trì hoãn trực Tiếp ra khỏi phường thành Độn chỉ quang rời đi nơi này Trong quần ánh sáng, Lâm Hiên mặt lộ vẻ vui, lần này thu hoạch không. Sai, nhiều dược liệu rất dễ dàng đã mua được, đặc biệt cái. Ngọc ốm này, trưởng quầy nói Lâm Hiên đều nghe, tuy nhiên ý nghĩ trong lòng Lâm. Hiên lại hoàn toàn khác biệt. Cái khác không nói, soi xét từ kiểu dáng phong cách cổ xưa ốn thẻ. Ngọc này đã biết là vật niên đại cực kỳ lâu đời, phụ thân ngô lập đáp. Đoạt được ngẫu nhiên ở một hang núi, như vậy rất có khả năng là vật của cổ tu sĩ. Về phần tại sao không tìm ra cách phá giải, thậm chí ngay cả tu sĩ ghét. Đan kỳ cũng không có cách, chỉ có thể nói là phương pháp của bọn hắn. Không đúng. Nếu bị bảo vệ khỏi thần thức thăm dò, Lâm Hiên có thể chắc chắn đồ. Vật bên trong tuyệt đối không giống bình thường. Lui một vạn bước mà nói, coi như mình phỏng đoán có lầm ốm thẻ ngọc. Này thật sự là đồ bỏ đi tuy nhiên mình cũng chỉ trả giá một khối tinh. Đá, với lại Lâm Hiên quả thật cũng thật lòng thật dạ trợ giúp ngô lập. Điểm này với hắn mà nói quả thực không tính cái gì. Cẩn thận trở về nghĩ một chút lời và hại của việc này thấy như thế. Nào cũng ổn thỏa không hại gì tâm tình Lâm Hiên thật tốt độn chỉ. Quang hướng Linh Dược Sơn mà đi.